thấy nàng đỏ mặt nước mắt ròng ròng trần đại ngưu thật sự đau lòng y thở dài một tiếng rồi mới nói tới chuyện quan trọng nhất bên nương và tàu tử của ta ngày mai ta sẽ nói chuyện với bọn họ nếu bọn họ còn khiến vợ ta mất hứng thì dứt khoát ở riêng luôn đi hầu ra triệu nhân na sững sốt nhìn gương mặt nghiêm túc của y rồi càng khóc nhiều hơn trần đại ngưu là một người con có hiếu Chuyện hiếu thuận với cha mẹ gần như là sinh mệnh của y Chuyện ở riêng mà y cũng có thể nói ra như vậy Là đã cân nhắc kỹ càng rồi Nhưng y đã mang tiếng sợ vợ rồi Sao nàng lại có thể để y tiếp tục Mang thêm danh xấu là bất hiếu nữa Chịu như na nhào vào lòng y Giọng mũi nồng đậm Thiếp không đáng đâu Hầu ra Ai nói nàng không đáng hả Trần Đại ngưu không hề ngừng cười Giữa chúng ta nàng là lớn nhất, chuyện gì cũng phải khiến nàng vui vẻ mới được. chỉ cần nàng vui vẻ thì ta cũng vui vẻ, vợ ạ. ngược y bị nước mắt của nàng thấm ướt. trần đại ngưu không lau nước mắt cho nàng nữa, cũng không nâng gương mặt đẫm lệ của nàng lên, mà chỉ nhẹ giọng dỗ dành. muốn khóc thì cứ khóc đi, nàng khóc rồi sẽ thoải mái hơn. hu hu, hầu ra triệu như na rốt cuộc cũng thất thố ôm chặt lấy y rồi khóc lớn thành tiếng. Đời này nàng chưa từng khóc lóc thế này. Nàng là công chúa của hoàng gia, không chỉ đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, mà đến khóc cũng phải có tư thái. Dù trong lòng nàng có thương tâm khổ sở đến đâu đi chăng nữa, thì nàng cũng không thể nào khóc điên cuồng như vậy được. Nhưng giờ phút này, cảm xúc của nàng như đập nước, vị vỡ, nước mắt như thủy chiều cuồn cuộn không ngừng chút ra ngoài. Thời điểm mà con người ta khổ sở thường sẽ cố gắng không rơi lệ, nhưng khi ở trước mặt người thân của mình thì đa phần sẽ phát tiết ra. Đôi khi, khóc cũng phải cần có một điểm tựa an toàn thì mới có thể khóc nổi. Trần Đạnh Ngu là điểm tựa của nàng, là thành lũy của nàng, là tất cả của nàng. Được rồi, được rồi, thế là được rồi. Trần Đạnh Ngu vỗ về lưng nàng. Ta bảo nàng khóc. Mà nàng khóc thật đó hả? Y cười vui sướng rồi nói tiếp Được rồi, được rồi. Nàng cứ khóc đi. Khóc cho mắt sưng húp lên luôn đi. Sáng mai nương ta thấy thì... Ha ha, thế là bà sẽ vui rồi. Bà sẽ nghĩ là cuối cùng con trai bà cũng có thể chấn áp được con dâu của bà. Triệu như na bật cười. Nàng vừa khóc vừa cười. Chẳng có ngốc không vậy hả? Trần Đại Ngô mỉm cười. Ngốc, nếu mà ta không ngốc, thì làm sao ta có thể có được người vợ thông minh trí tuệ như nàng chứ? Triệu Như Na lau nước mắt, thu hồi cảm xúc. Chẳng học được thoại ba hoa rồi, mau đi tắm rửa đi, tắm xong còn đi ngủ sớm. Trần Đạnh Ngưu cúi đầu. Ta tắm xong thì ngủ ở đâu đây? Triệu Như Na nghiêng đầu. Để xem biểu hiện của chàng đã. Trần Đại Ngưu sửng sốt, cười ha hà rồi đứng dậy khỏi người nàng. Ta đi tắm đây. Bên ngoài gió bắc lạnh lẽo thổi, trong phòng ý xuân nồng đậm, vui vẻ ngập tràn. Có những người hiểu thế nào là tình yêu, chỉ cần một chút ấm áp thôi, cũng đã gọi là tình yêu rồi. Thời gian còn dài, mọi chuyện cũng chưa thể xong được. Những người bị cuộc chiến đoạt vị này, làm thay đổi vận mệnh đâu chỉ có nguyên hữu và ô nhân tiêu tiêu. Trần Đại Ngưu với triệu như na mỗi khi có chuyện lớn nào đó xảy ra, thì trong lúc mọi người không để ý, nó đều sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người liên quan. Bọn họ đi trên quỹ đạo của bản thân, đôi lúc sẽ trùng hợp mà gặp được quỹ đạo của người khác. Tất cả đều kết hợp chặt chẽ với bánh xe khổng lồ của vận mệnh tới điểm cuối cùng của dòng thời gian. Chỉ là đôi khi trước dấu chấm tròn kết thúc bức tranh ấy sẽ luôn có phải chuyện xưa tàn khốc. Trần Cảnh và Tinh Lam đang lúc phu thê mặn nồng. Trần Đã Ngô và Triệu Như Na. Cũng ân ái hòa hợp, nhưng người lên ngôi cửu ngũ trí tôn như triệu tôn lại là một người cô đơn, đang lang thang khắp phố dài ngõ ngắn giữa đêm khuya. Hắn là vị vua của kinh sư này, là hoàng đế của thiên hạ, nhưng giờ đây hắn lại đang dầm trong màn mưa nhỏ, cưỡi trên lưng đại điểu mà bước đi trên những phiến đá ẩm ướt. Hắn giống như một đứa trẻ không có nhà để về, cứ thế bước đi không có mục đích. Đến khi đôi giày trên chân hắn đã ướt đẫm thì hắn mới tới đứng trước cửa phủ tấn vương. Đã rất lâu rồi, hắn chưa trở lại nơi đây. Từ sau ngày 16 tháng 9, hắn vẫn luôn bận rộn, bề bộn nhiều việc. Nhưng thật ra không phải lúc nào hắn cũng không có thời gian. Chẳng qua là hắn không dám đối mặt mà thôi. Đối với hắn và A Thất mà nói, Hoàng Thành thật ra vẫn là một nơi xa lạ. Nhưng phủ tấn vương này lại có rất nhiều vật cũ chuyện xưa cũng như những giấc mộng ngày nào của bọn họ chủ tử người muốn vào sao chị nhị bảo thấy hắn bất động thì đánh bạo hỏi một câu ừ triệu tôn trả lời một tiếng đơn giản hắn còn chưa dứt lời thì đã tiến lên phía trước trải qua 4 năm sương gió phủ tấn vương dường như không có gì thay đổi quá lớn những năm gần đây ở mảnh đất hoàng kim phía nam thành đã có rất nhiều tòa nhà lớn của những vương hầu khác Nhưng bởi phủ đệ này Là của một người đàn ông có tên Triệu Tôn Nên từ trước tới giờ Nơi đây có quý khí khác biệt Với những nơi khác Đó là khí thế của bá chủ của vương giả Triệu Tôn vuốt đầu đại điểu Đưa dây cương cho chị Nghị Bảo Rồi bước từ cửa ngách vào phủ Từ sau biến cố ở cung Càn Thanh Dưới thời kiến trương đế Thì những người lớn tuổi trong phủ Tấn Vương Đã chết sạch không còn một ai Hiện giờ tôi tớ nhà đầu trong phủ Đều là những người mà triệu tôn tìm về để trông giữ vương phủ trước khi hắn lên phía Bắc. Bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hắn. Buổi tối khi nhìn thấy đương kim thiên tử hồi phủ cả đám sợ tới mức không dám thở mạnh. Tất cả đều cúi đầu không hề lên tiếng chỉ cẩn thận đi theo sau lưng hắn mà vẫn sợ bị gió lạnh quét luôn mạng đi. Mưa rơi xuống viện thừa đức nơi đã lâu không có người ở. Giờ đây trong viện Vẫn còn vài cây đại thụ tỏa bóng mát xung xuê. Sau mấy năm, chúng càng cao lớn vững chắc hơn. Chúng che đi những hạt mưa, đồng thời cũng che khuất cả ánh sáng, khiến sân viện càng thêm ông U yên tĩnh. Triệu Tôn đứng lặng ở cửa viện một lát, rồi xua tay cho mọi người lui ra. Một mình hắn chậm rãi đẩy cánh cửa đã xa cách từ lâu ra. Trong gian phòng yên tĩnh vẫn giữ nguyên dáng vẻ của năm đó, chỉ tiếc là người xưa đã không còn. Ở đây ngày nào cũng có người tới quét tước, nên rất sạch sẽ, cũng rất ngăn nắp, song không có lấy nửa phần sinh khí của con người. Triệu tôn ngồi trên giường, không nhìn xung quanh, mà chỉ nhẹ nhàng xoa chán rồi ngẩn người. Hắn đã quen thuộc với mỗi đồ vật được bài trí ở nơi đây, không cần nhìn hắn cũng biết cách sắp xếp và vị trí của chúng. Nhắm mắt lại, hắn cảm thấy như có tiếng cười bên tai, có bóng người bên cạnh. Triệu Thập Cử, chàng là tên khốn kiếp. Triệu Thập Cử, thiếp đói bụng, rất đói. Triệu Thập Cử, chàng mau ra đây, nhanh lên nào. Mỗi cái nhíu mày nhăn mặt, mỗi lời nói tiếng cười của nàng như đang hiện ra trước mắt hắn. Cảnh tượng nàng nhếch môi, nàng nhíu mày, nàng chống nạnh, nàng nhấc chân, nàng chùi ẩm lên, nàng cười ha hả, nàng ngoan ngoãn như đứa bé làm nũng trong lòng hắn. Vẻ mặt lúc nàng treo trên cổ hắn mà chơi xấu, vẻ chán ghét của nàng lúc ấy khiến da đầu hắn tê dại, chỉ hận nỗi không thể bóp chết nàng. dáng vẻ đòi chơi lại lúc đánh cờ, biểu cảm lúc nàng ăn kẹo đường, lúc nàng tức giận đòi đánh người, lúc nàng mỉm cười chỉnh người khác, lúc nàng vẫn độ tranh cái lý sự, lúc nàng đau nhè răng trợn mắt. Đúng vậy, thật ra nàng rất sợ đau, thế mà nàng lại chịu đựng cảm giác đau đớn đến xé rách khi sinh con ấy. Mà hạ sinh hai đứa con cho hắn. Triệu tôn ngẩng đầu lên. Từ hốc mắt, có một dòng chất lòng ấm áp chảy xuôi xuống. Một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Hắn yên lặng đi tới trước bàn nhỏ, rát vàng, làm từ gỗ đàn hương bên cạnh, tìm kiếm bộ cờ năm đó của bọn họ. Hắn lấy từ trong hộp cờ ra một quân cờ màu đen, đặt trên bàn cờ rồi thản nhiên nói. A thớt! Không phải nàng đã nói rằng, nhất định sẽ có một ngày nàng sẽ thắng ra, sẽ bày ra một chữ trên bàn cờ mà làm nhục ra sao? Sao nàng vẫn không chịu trở về vậy? Bọn họ đã đấu cờ vô số lần, nhưng hạ sơ thất chưa từng thắng nổi hắn dù chỉ một lần. Lần nào thua, nàng cũng nghiến răng nghiến lợi rồi hẹn hắn lần sau tái chiến. Nhưng lần sau, nàng lại thua. Lần nào nàng cũng thua, khiến nàng hận lắm, hận đến ngứa cả răng. Nhưng nàng lại không biết rằng hắn thích làm nàng tức giận như vậy. Khi tức giận, nàng rất chân thật. Tính tình nàng chân thật như chính con người nàng vậy. Đối với một người từ nhỏ đã sống trong thế giới toàn là lừa gạt, ai ai cũng biết bày ra gương mặt giả dối, dùng nụ cười để che giấu tâm cơ như hắn mà nói. Chỉ khi ở trước mặt nàng, hắn mới có thể chạm tới sự thuần túy và giản đơn thật sự. Khi ấy, hắn mới có thể cảm nhận được bản thân, cũng là một người bình thường. Nếu nàng trở về, ta sẽ để nàng thắng một lần, được không? Trong bầu không khí ẩm ướt ấy, không có bất kỳ thanh âm nào trả lời hắn. Yên tĩnh đến nỗi, không có một tiếng động là sự chào phúng lạnh lùng nhất đối với một con người đang cô đơn. Hắn nhìn bàn cờ không hề chấp mắt, yên lặng hồi lâu. Bên ngoài đêm càng lúc càng sâu, mãi cho tới khi tiếng mõ từ xa xa truyền vào tai hắn, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần hai tay day day thái dương rồi cất hộp cờ đi, đi ra khỏi viện thờ Đức. Hắn nhìn thấy Trịnh Nhị Bảo đang đứng chờ hắn trong mưa, dáng vẻ hắn bình tĩnh giống như chủ cũ về nhà một chuyến, không hề có chút bi thương nào. Hồi cung thôi. Trịnh Nhị Bảo lau nước mưa trên đầu rồi tiến lên đón hắn, ấp úng nói: Chủ tử, có có người tìm ngài, nói là có chuyện gấp, hắn ta chờ đã lâu rồi. Ai? Triệu Tôn hỏi. Tam công tử, hắn ta muốn người gặp hắn ta một chút. Trịnh nhị bảo quý đầu xuống cực thấp. Hừ lạnh một tiếng Triệu Tôn nói. Hắn ta cao ra quá nhỉ, muốn chẫm phải đi qua. Trong phòng khách của Phủ Tấn Vương, mấy tiểu nhà đầu đang đợi ở cửa. Khi Triệu Tôn đi vào, không nhìn thấy Đông Phương Thanh Huyền đâu cả. Trong phòng khách chỉ có một cô gái đang đội trước mũ lụa mỏng màu trắng, im lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc hoa lê. Trông vừa đoan trang vừa tao nhã, ngón tay trắng nõn, thon dài, đang cầm chén trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt trên nắp chén trà, tư thái xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, thân thể lạ lướt, lung linh được bao bọc trong lớp vải sa tanh mềm mại. Đó là bảo vật tuyệt mỹ do ông trời sinh ra, là bảo vật trong lòng cánh đàn ông. Nhưng Triệu Tôn chỉ sững sốt, hắn xanh mặt, nghiêng đầu trừng mắt nhìn về phía trịnh Nghị Bảo. Vả miệng 50 cái, phạt bồng một năm. Chị Nghị Bảo kêu ô lên một tiếng về mặt đau khổ. Nô Tài biết sai rồi, nhưng Nô Tài cũng chỉ lo lắng chủ tử... Cút. Triệu Tôn mắng một tiếng. Vâng, Nô Tài cút ngay đây, cút ngay đây. Chị nhị bảo rụt cổ rồi nhanh chóng lui xuống, đứng trong góc tường không ngừng tự vả vào, vào mặt. âm thanh chan chát, vô cùng vang dội, nhưng cậu ta cũng là kẻ sống lâu trong cung, nên hiểu rõ, kỹ xảo trong chuyện này. Cố tình làm ra vẻ kêu to ôi ôi thế thôi, thật ra cậu ta cũng không hề cảm thấy oan ức gì. Bệ hạ A Mộc Nhĩ thấy triệu tôn đứng bất động ở cửa, thì buông chén trà xuống, quỳ gối hành lễ. Thiếp tham kiến bể hạ Trên gương mặt lạnh lùng của triệu tôn Không chút biểu cảm nào Từng lời từng chữ vẫn đều đều như nhau Hoàng tẩu có chuyện gì Thì nói chị nhị bảo đi làm là được Người lén lút gặp chậm thế này Là muốn vu cho chấm tội bất nghĩa sao À mộc nhĩ ngẩn ra trong giây lát Nàng ta vội vàng Gỡ khăn che mặt trên đầu xuống Để lộ gương mặt trắng nõn trước mặt hắn Đôi mắt hoa đào Như biết nói kia người sáng Dù không nói lời nào nhưng vẫn long lanh động lòng người. Bệ hạ, chuyện trước đây là A Mộc Nhĩ đã sai, xin người tha thứ. Triệu tôn vẫn không bước vào phòng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta. Bệ hạ. Vẻ tràn đầy tình nghĩa của A Mộc Nhĩ chậm rãi tan dã khi đứng trước ánh mắt lạnh như băng của hắn. Nụ cười trên mặt nàng ta cuối cùng cũng bị đông cứng, biến thành thở dài phiền muộn. Hoàng hậu gặp phải kiếp nạn này Bệnh tình đã lâu không khỏi Không chỉ ca ca của ta lo lắng Mà trái tim ta cũng vô cùng bất an Dù cho trước đây Giữa ta và nàng ta có bao nhiêu ân oán Thì đều là quá khứ rồi Còn hiện giờ Ta thật sự không đành lòng vì chàng Vì nàng ta mà đối xử với mình như vậy Ta... Một người có thể tự mình nói ra những lời ấy Cũng cần không ít dũng khí Không thấy trụ tôn đáp lời Tâm tình khẩn trương và kích động của A Mộc Nhĩ không ngừng lưu chuyển hết lần này tới lần khác. Nàng ta cuộn bách đến nỗi, gương mặt đỏ bừng, khó khăn lắm mới nói tiếp được. Hôm nay ta tới đây là muốn nói, nếu chàng không chê, thật ra ta... vẫn là tấm thân thuần khiết. Ta không cần ngôi vị hoàng hậu, không cần làm phi tử, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, làm nô tỳ bưng trà rót nước, hầu hạ bữa ăn giấc ngủ, Cuộc sống hàng ngày của chàng, như thế thì cuộc đời ta đã trọn vẹn rồi. Trái tim nàng ta không ngừng đập thình thịch đôi mắt như nay con khẽ nhìn hắn đầy mong đợi. Được chứ, bệ hạ, được chứ. Triệu tôn nhìn nàng ta hồi lâu, đột nhiên khẽ nhách môi cười nhạt và nói một tiếng. Cút Không có bất kỳ từ nào dư thừa khác, hắn cứ thế xoay người rời đi. A Mộc Nhĩ tình thâm nghĩa trọng, nói hết lòng mình về hắn, nhưng chỉ giành được kết quả như vậy, thì hai tay nóng bừng, mặt mũi cũng xấu hổ tới cực điểm. Phải biết rằng, để có thể gặp hắn, nàng ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nàng ta không ngừng điều dưỡng thân thể, bảo dưỡng dung nhan, hòng tìm kiếm cơ hội. Vì có thể nói ra được những lời này trước mặt hắn ta, nàng ta đã hoàn toàn dẫm nát tôn nghiêm của mình dưới chân, nhưng hắn lại vô tình như vậy. Không những không cho nàng ta cơ hội nào, mà trong ánh mắt hắn toàn là sự ghét bỏ dành cho nàng ta mà thôi. Vì sao hắn lại phải như thế chứ? Rốt cuộc nàng ta không tốt ở chỗ nào. Nàng ta xinh đẹp hơn nữ nhân kia, tài năng hơn nữ nhân kia, nàng ta còn được công nhận là đệ nhất mỹ nhân của Đại Yến cơ mà. Từ trước đến nay, A Mộng Nhĩ luôn đánh giá bản thân rất cao. Trong đầu lướt qua những từ đó, khiến cho nàng ta có tự tin cực lớn. Nhưng thấy vạt áo vào của triệu tôn khẽ hất lên, sắp rời khỏi, nàng ta quyết định, được ăn cả ngã về không, vội vàng vọt tới, vươn tay ôm chặt lấy hông hắn. Nhưng triệu tôn là người thế nào? Hắn đã không muốn để người khác lại gần, thì ai có thể tới gần hắn chứ? Hắn nhú mày lập tức nghiêng người. Bàn tay a mộc nhĩ, trời với, thân thể nàng ta ở giữa không trung cũng không có gì chống đỡ, trước mặt lại là khoảng không... Không thể thu người lại được, nên nhào ra ngoài với một tư thế vô cùng quái dị, cầm đập mạnh xuống đất. Có lẽ động tác này quá mức thu hút người khác, làm cho đám nhà đầu đợi ở cửa sừng sốt, chỉ len lén nhìn rồi vất vả nín cười. Chẳng thà là muốn cười thì cứ cười luôn đi, như thế người khác còn dễ chịu một chút, đằng này cứ đè nén tiếng cười như vậy, càng giống như cười nhạo nàng ta, càng khiến nàng ta cảm thấy nhục nhã. A Mộc Nhĩ vừa vội vừa thẹn, ngẩn đầu liếc nhìn dáng người xa cách lạnh lùng của Triệu Tôn rồi nổi giận. Chàng nhất định phải đối xử với ta như vậy sao? Nàng ta không biết Triệu Tôn có thể đối xử với nàng ta đến mức này chỉ là vì nề mặt Đông Phương Thanh Huyền mà thôi. Nếu nàng ta không phải là muội muội duy nhất của Đông Phương Thanh Huyền thì sao nàng ta có cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn chứ? Nhưng mà có người nào đó vẫn cứ cố chấp như vậy. Có lẽ phải nói là tự cao tự ngạo. Nàng ta tin rằng sắc đẹp của mình là đứng đầu thiên hạ. Nhận thức này đã xâm nhập vào tận xương tủy của nàng ta, khiến nàng ta coi trời bằng vung, không quan tâm tới bất kỳ cái gì. Bất cứ kẻ nào không thích nàng ta thì đều là kẻ ngu xuẩn, không có mắt nhìn. Thế nhưng, đến khi một người đang nguy trang dưới vẻ bề ngoài hoa lệ rực rỡ, lại bị thực tế phũ phàng vả cho một cái thì ngay lập tức, sự độc ác, u ám, Xấu sai nhất trong tính cách Cũng sẽ hiện lên rõ ràng nhất Ngày trước A Mộc Nhĩ được người người ca tụng Là đoan trang thục nữ Rốt cuộc giờ nàng ta đã vứt bỏ Hơn 20 năm tu luyện Vẻ tao nhã hiền thục Không thèm quan tâm bất cứ điều gì Mà chắn trước mặt triệu tôn Khóc lóc nức nở lên an hắn La lối om sòm. Vì sao chẳng không chịu cho ta cơ hội Nàng ta có gì tốt cơ chứ Luận dung bạo Luận trí tuệ Sao nàng ta có thể so được với ta Mắt các người đều mù hết cả rồi Tại sao tất cả đều thích nàng ta Tại sao lại đối xử với ta như thế Có phải vì năm đó ta đã vứt bỏ chàng Nên chàng vẫn ghi hận trong lòng phải không Mấy lời cả vú lấp miệng em Cưỡng từ đoạt lý đó Đúng là chỉ có người bị chiều hư Như A Mộc Nhĩ mới có thể nói ra Chàng biết không Những năm gần đây Ta vì chàng, vì chờ chàng mà đã làm bao nhiêu chuyện chứ? Ta đã phải chịu bao nhiêu ấm ức? Chảy bao nhiêu nước mắt? Ta không cần chàng phải phong cho ta làm phi tần gì cả. Chỉ cần làm nô tỳ cho chàng mà cũng không được sao? Làm nô tỳ ư? Trong đầu triệu tôn vô thức nhớ tới tiểu nô lệ của hắn. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, về mặt lạnh lẽo tới mức không khác nào quái vật máu lạnh. Bệ hạ! Coi như chàng nể tình ta chân thành, thật lòng đối đãi với chàng bao nhiêu năm nay, mà có thể cho ta một lý do được không? Dù là chết, cũng cho ta chết một cách minh bạch được không? A Mộc Nhĩ nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt vô cùng chờ mong. Gương mặt lạnh lùng của triệu tôn dường như đã đông cứng lại thành một thanh kiếm băng bén nhọn, nhưng hắn vẫn không nói gì mà chỉ cười nhạt rồi phất tay áo nhanh chóng rời đi. Sự từ chối vô tình nhất chính là im lặng. Sắc mặt ao mộng nhĩ trắng bệch, nàng ta cắn môi dưới, trái tim như bị kim nhọn đâm xuyên qua, khiến nàng ta đau đến nỗi, hít thở không thông. Nàng ta cho rằng mình có cơ hội, nàng ta vẫn cho rằng mình có cơ hội. Nhưng chờ đợi mòn mỏi hao gầy đến tận bây giờ, cuối cùng nàng ta cũng hiểu, từ khi nữ nhân kia xuất hiện trong cuộc đời của hắn, nàng ta đã không còn cơ hội nữa, người đàn ông này như bị trúng tà vậy. Vì người con gái đó mà không thèm để ý tới tam cương ngũ thường, phế chuất lục cung, không tiếc đối địch với bá quan văn võ trong chiều. Càng chua xót hơn chính là, người đàn ông đối xử với người khác, một lòng một dạ ấy lại không hề dành cho nàng ta lấy một chút ấm áp, không hề cho nàng ta sắc mặt hòa nhã, cho dù nàng ta thích hắn đến tận đáy lòng. Hết hy vọng chưa? Sau lưng nàng ta là giọng nói lạnh lùng của Đông Phương Thanh Huyền. A Mộc Nhĩ quay đầu lại. Huynh nhìn thấy cả rồi. Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ. Ừ, đã nhìn thấy cảnh muội ngã vô cùng chật vật. Hai mắt A Mộc Nhĩ đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài xuống. Nếu huynh nhìn thấy thì vì sao không chịu đi ra nói chuyện giúp muội, không chịu giúp muội một tay, dựa vào giao tình giữa huynh và hắn, muốn hắn cho muội vào cung làm nô tỳ. Hắn sẽ đồng ý thôi. Hắn sẽ không đồng ý. Vì sao? A Mộc Nhĩ gào lên như điên loạn. Bởi vì ta không phải là cha của hắn. Đồng Phương Thanh Huyền, nở nụ cười dĩu cợt. Hơn nữa, dù ta có là cha hắn đi nữa, thì cũng không ngăn cản được hắn. Cà ca ca, hu hu, các người, các người đông phương thanh huyền bím môi nhìn kỹ gương mặt đầy nước mắt của nàng ta rồi mới đưa ra một chiếc khăn sạch sẽ và chậm rãi nói: a mộc nhĩ, nếu muội không ngã đau thì làm sao tỉnh lại được? ta sớm đã nhắc nhở muội rồi, đừng tự dước lấy nhục nhưng muội lại cứ không nghe, sao lại trách ta? a mộc nhĩ ngấn lệ, ca ca, ngay cả huynh cũng không hiểu muội sao? Đông Phương Thanh Huyền không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta khóc như hoa lê ướt mưa. Theo ta quay về Ngột Lương Hãn thôi. Không. A Mộc Nhĩ ra sức lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đời này của muội đã thế này rồi, hắn ở nơi nào muội sẽ ở nơi đó, dù có chết, muội cũng không muốn chết trước mặt hắn. Từ nay về sau, từ nay về sau muội chỉ có thể làm hoàng tẩu của hắn nhưng muội vẫn muốn hở lại kinh sư đại yến dù chỉ có thể liếc mắt nhìn hắn từ xa thì muội cũng muốn hở lại đông phương thanh huyền im lặng một lúc lâu hắn ta vứt tay áo tao nhã xoay người tùy muội tự làm bậy thì không thể oán người khác được nhìn bóng lưng của hắn ta thế giới của a mộc nhĩ rốt cuộc cũng sụp đổ một cảm giác đau khổ, vô vọng, lạnh lẽo dần dần tràn tới, phủ kín khắp thân thể nàng ta. Nàng ta vừa nức nở, vừa ôm chặt hai tay hô to. "A Mộc Cổ Lang, huynh đứng lại." Đông Phương Thanh Huyền đứng lại nhưng không hề quay đầu. A Mộc nhĩ hỏi hắn ta. "A Mộc Cổ Lang, huynh còn giúp muội nữa không?" Đông Phương Thanh Huyền nhẹ nhàng trả lời, Không, đây là lần cuối cùng. Thân thể A Mộc Nhĩ cứng đờ. Lòng nàng ta nhất thời đông cứng lại. Cổ họng muốn cất lên tiếng nói nhưng lại như bị nghẹn. Nôn không được, nuốt không xong. Mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều kêu rên đau đớn. Nếu nàng ta không còn ca ca, thì nàng ta nên làm gì bây giờ? Nếu không còn sự che chở của ca ca, làm sao nàng ta có thể tiếp tục sống được nữa? Nàng ta không còn người thân, A Mộc Cổ Lang là người thân duy nhất của nàng ta. Nàng ta cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đông Phương Thanh Huyền, khàn giọng bật cười. "Huynh không coi muội là muội muội nữa sao?" Đông Phương Thanh Huyền chậm rãi xoay người, trên mặt hắn ta không còn nụ cười thường ngày nữa. "A Mộc Nhĩ, tự giải quyết cho tốt." Tiếng thở dài của hắn ta vọng mãi trong không trung, hồi lâu sau A Mộc Nhĩ vẫn không hề nhúc nhích, nàng ta cứ đứng ở tại chỗ, rơi ánh mắt vừa như cảm thông lại như cười nhạo của một đám nha đầu. Hai tay nàng ta chậm rãi siết chặt, trong cơn gió đêm đông, bóng lưng nàng ta dường như bị đông cứng lại thành một khối băng.